các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi nhớ vẫn quản mình mặn lắm. Tôi chính là người trở về từ cõi chết. Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện tìm lại cội nguồn của bác Thiên Ân, tất cả đã sang bằng của bác phối văn, nắm mộ bên đàn của bác Ngọc Trâm, hồn ma cô gái Nhật của Gia Văn và trở về từ cõi chết của bác Kiến Phát, nằm trong kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ năm và kỳ tới sẽ là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 507, bao gồm các câu chuyện sinh bắc tử nam của khâm hưng chiếc bình hoa ngày cưới của bác gái khâm hưng và hồn ma ở Thái Lan của bác gái Vật. như vậy thì kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ năm trăm sáu hôm nay và cũng là chuyện bình lài lần thứ một nghìn bốn trăm tám mươi với cái tự hồn ma cô gái Nhật đến đây tâm chứng dịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn kho tàng chuyện ma dân gian kỳ tới, kỳ thứ 507, cùng với những câu chuyện mà Adam đã bút viết và gửi về cho chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and I love you. Việt thảo đã chọn rơm nho của công ty nữ hoàng rơm nho.